đối với Nguyệt Ánh Đại Lục. Tuy chủ thần rất cường đại, nhưng mà con đường trở thành chủ thần đại vô cùng khó khăn, phải trải qua vô số tuế Nguyệt thì mới có thể thêm một vị. Hiện tại chết 3 vị, sau này làm sao mà xâm lấn vô tận Đại Lục? Trong đồng vị lai vô lượng vương Phật oán giận, Phật tâm bạo nổi. Hắn biết tất cả những thứ này đều do Tiểu Từ kê làm hại, nhưng hắn còn có biện pháp gì? Bảo bối thần bí của Tiểu Từ kê thực sự quá dọa người. Nếu như không phòng vị.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 Nhất thời cười lớn, bước đến trước một bước, xuất ra một trường. Thầm Uyên chủ thần, hôm nay coi như người may mắn, đi nhanh lên, ông đây giúp người cản hắn lại. Âm một tiếng, Phật Quang rung động, vị lai vô lượng vương Phật thích cảnh này trong lòng giận dữ. Tiểu tử, đừng quản việc không đâu. Thầm Uyên chủ thần nhìn lâm phạm, đà tạ Hắn không ngờ tiểu tử lại đến giúp mình, sau đó nhanh chóng xoay người lập tức rời đi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, phù một tiếng.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 Chỉ cần chờ tiểu tử này luyện hóa oán niệm kia Cũng là lúc mình động thù Nhưng bán lại thấy tiểu tử kia Thực giống như là không có chút biến hóa nào Tựa như là không bị oán niệm cảm hóa vậy Lâm phàm đưa ánh mắt nhìn về phía Vị lai vô lượng vương vật Còn đưa chồng Hiện tại chỉ còn ta và người Người nói xem ta phải làm gì đối với người Vị lai vô lượng vương vật xem thường hừ lạnh Chỉ bằng ngươi Lâm phàm cười khẽ Không thử một lần thì ai mà biết Chả nếu người không phát hiện được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 lối mặt tích tiên thuật thần thông của tiên đầu trọc lâm phàm không loạn chân đạp thiên địa một tay tạo thành đau bổ tới làn sóng vật quang tạ bộ trong tích tắc cả vùng không gian đều là kiếm ý ngang dọc đánh vật quang mạnh thanh mảnh vỡ rồi bay thẳng đến chỗ vị lai vô lượng vương phật chúng ta cận chiến ở một tiếng lâm phàm xuất một quyền về phía vị lai vô lượng vương phật mà vị lai vô lượng vương phật bị lâm phàm đuổi xuất một tháng Cũng nổi giận hoàn toàn. Ta lấy mạng ngươi. Phật trường kéo ra. Một trường đập xuống. Phật lực vô tận bao phủ thiên điện. Đụng vào nắm đấm của Lâm Phạm. Nhất thời tạo ra tiếng nổ to. Lực lượng bạo phát khiến thiên điện đều chấn động. <cười> Thật thoải mái. Lâm Phạm cười lớn. Bàn tay lật một cái. Nắm lấy cánh tay của vị lai vô lượng vương Phật. <cười> Lâm Phạm chặt động ra nụ cười âm hiểm.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 thực sự quá cảnh giác, một cơ hội nhỏ cũng không cho mình. Lâm Phàm giờ phát hiện trong lòng bàn tay này có chút động tĩnh. Ồ, Lâm Phàm kinh dị đánh giá, thí trục. Nhưng lúc này, một thanh âm xuất hiện trong tai của Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn kỹ, hóa ra trong lòng bàn tay của vị Lai vô lượng vương Phật đang chấn nắp bởi tên đầu tộc khác. Các ngươi là ai? Lâm Phàm hỏi. Hắn không nghĩ đến trong lòng bàn tay của vị Lai vô lượng vương Phật còn có đồ chơi này.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 Nửa bên cầm của ác mộng chủ thần đã không còn, một bên cảm bị nổ nát, đang có vô số đạo lưu quang bao phủ, những ánh sáng đó là thần thực giờ hắn chỉ nhìn nắm đấm của Lâm Phàm càng khẩn trương lên tiếng. Nắm đấm. Lâm Phàm nở nụ cười. Người quá ngốc rồi. Đây không phải là nắm đấm, mà là đại nắm đấm. Ngươi Ác mộng chủ thần cảm giác đối phương đang đùa bỡn mình, nhưng mà chưa kịp tức giận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 rồi toàn được xuất kích như thế chứ? Lần này vô tận Đại Lục phải đối mặt với kẻ thù nguy hiểm nhất từ trước đến nay rồi. Hiện tại Đại Lục chúng ta có bao nhiêu cường giả đã đạt tinh vương cảnh? Lâm Phàm nếu biết so sánh về số lượng cường giả tinh vương cảnh, bọn họ ăn đất Nguyệt ảnh Đại Lục. Nhưng tinh vương cảnh cũng có năm bảy loại, có thể chống đỡ được các chủ thần đến từ Đại Lục Nguyệt ảnh cũng chỉ có các cường giả.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 Tiêu diệt chúng ta triệt đề Trong cuộc chiến lần này Những đệ tử bình thường không có tư cách tham chiến Đối với những tên chủ thần Cảnh giới dưới tiên vương Đều là run dế Vì lẽ đó Ta cho rằng Chúng ta nên để các đệ tử tìm chỗ trú ẩn trước Quân thiền Người hãy dẫn các đệ tử trong tổng đi đi Chỗ này có chúng ta ứng chiến là được Hàn quân thiền thân ở tông chủ Nhưng khi nói láo tổ Nói những lời này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 vì vô tận đại lục bảo lưu lại một phần huyết mạch nếu chúng ta chiến thắng tất nhiên là tốt còn chẳng may chúng ta thất bại vô luận các người phải trả giá thế nào thì cũng phải sống sót lão tổ hàn quân thiên nhìn lão tổ sau đó nhìn lại lâm phàm cuối cùng đành thở dài một tiếng ta hiểu rồi lão đại lúc này hai người thu trả ngư và nấm kim châm cũng bước tới lâm phàm quay lại nhìn họ cười nói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 còn có hàn xương thần nàng rất khó đối phó lần trước bị ta rụ phá gần nát thật hạch nhưng không ngờ nàng ta vẫn khôi phục nhanh như vậy áp lực hiện tại đang rất lớn canh dương thiên thở dài vỗ vai lâm phàm cứ làm hết sức là được vâng lâm phàm gật đầu yên tâm đi cho dù chết ta cũng sẽ kéo theo hết chủ thần đi xuống theo thời điểm lâm phàm nói ra những lời này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 Càng kinh khủng Không ai khác ngoài hàn xương thần Sắc mặt hàn xương thần hiện giờ vô cùng nại lẽo Đôi mắt nàng âm hàn Đầy lửa giận nhìn Lâm Phạm Các lão tổ bắt đầu đề phòng Đây lần đầu tiên bọn họ gặp được chủ thần Ở trong lòng bọn họ Đang ngưng đại Dần dần đề thăng khí thức Lâm Phạm thấy vậy dặn dò Các người cẩn thận một chút Khi là hàn xương thần và chính thần Thực lực hai người này không bình thường chút nào Lát nữa hai người này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 Hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết Lâm Phàm cười nhạt Ai chết vẫn chưa nói được Ngươi cho rằng chỉ bằng 61 chủ thần Đã làm gọi được chúng ta Ngươi đừng quên mười chủ thần và các ngươi đã ngã xuống Đều do lão tử giết đấy Lúc này địa ngục chủ thần lên tiếng Ngươi muốn chết sao Lâm Phàm nhìn địa ngục chủ thần Sau đó mở miệng nói Ngươi có gan thì đến gần chút Nói cho ta xem nào Bên trong 72 chủ thần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 sắc mặt Lâm phàm ngưng đại hắn muốn né tránh nhưng lại bị chính thần ngăn cản Quái miệng đối phương lộ ra nụ cười gần Thổ dân Người muốn chạy đi đâu <cười> Lâm phàm xem thường Cười lạnh một tiếng Thiên địa dung lộ Băng trùy va chạm vào thiên địa dung lộ Tiếng đồ phát ra ầm ầm. Hàn dương thần nhướng mày nhìn thấy một màn trước mắt Trong lòng nàng không rõ Và không biết đồ chơi vừa mới xuất hiện là cái giống gì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 Ngay cả trái tim cũng đang dần mờ nhặt Nếu không phải cường độ thân thể ăn phi thường Thì đã không dám tỏ ra trô bò như vậy Dùng lại Không thể luyện nữa Nếu như luyện tiếp Sợ rằng hắn cũng phải chôn cùng tên chính thần kia mất Bây giờ thương thế của chiến tranh chủ thần Cũng là rất nghiêm trọng Nhưng vẫn gắn gượng nói Thổ dân đáng chết Người muốn đứng bại câu thương sao Thương thế của ngươi giờ có khác gì ta Lâm thàm liếc nhìn hắn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 Lâm Phạm nhìn thấy, chỉ còn mỗi cái đầu của chiến thần, hắn bước lên trước, dùng một cấp đạp nó nát bét. Đinh, chúc mừng giết chết chiến thần. Hừ, <cười> rốt cục cũng làm thì được một thằng nữa. Lâm Phạm nở nụ cười, sau đó vùng tay đi ra khỏi thiên địa dùng đồ. Trong chấp mắt ngắn ngồi vừa rồi, kẻ địch quán chỉ còn lại hàn xương thần mà thôi. Chỉ cần chấn nắp hàn xương thần, thì những chủ thần khác cũng không phải vấn đề quá lớn. Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiền Phong à, Tiếp theo trong buổi tối hôm nay Thì Phong sẽ đọc tập cuối Tập 191 Của bộ truyện ngạo Thế Chi Vương à, Như vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình Với Lâm phàm Ở bộ truyện này thì à, Rất hy vọng các bạn hãy bớt chút thời gian để Like video cũng như là Hãy chia sẻ rộng rãi các tập đầu tiên của bộ truyện này Và để lại những comment cảm xúc của mọi người à, Ở những tập đầu tiên bộ chuyện này giúp Phong nhé Bây giờ thì uh, mời các bạn cùng tiến phong vào nghe tập cuối cùng của bộ chuyện này Ngạo Thế Chi Vương Tập cuối Hàn Sơn Thần nhất thời sững sờ Khi thấy Lâm Phạm đi ra mà không thấy chiến thần đâu Chiến thần đâu rồi Lâm Phạm liếc mắt nhìn đối phương lại lùng nói Hắn chết rồi Người... Hàn Sương Thần nghe xong ngây ngẩn cả người Nàng không tin chiến thần Lại ngã xuống như vậy Lâm Phạm hài lòng khi nhìn thấy cô nàng trước mắt thất thần Nhất thời cười nói tiếp Làm sao Người không tin sao Vậy ta sẽ tiễn người đi đoàn tụ với hắn Hắn ra đi một mình Sẽ cảm thấy cô đơn lắm đấy. Tiểu nhân làm cạn Hàn Sương Thần thực sự nổi giận Nàng không ngờ chiến thần đã bị giết Đám người các nàng Là những tồn tại tối cao trên đời này Nàng không thể chấp nhận được sự thực Hắn đã chết Sao mà làm càng Người và ta chỉ có một người sống được thôi Người đừng có mong rời khỏi đây Lâm phàm dẫm chân lấy đà Sau đó phịch một tiếng Bắn thẳng tới hàn xương thần Hàn xương thần cũng hét lớn một tiếng Lực lượng băng tuyết từ cơ thể của nàng Dùng tốc độ khủng khiếp tỏa ra xung quanh Băng giá lạnh Chẳng mấy chốc đã phủ kín Một vùng đất rộng lớn. Ẩm một tiếng Sư chấn sự va chạm Hủy thiên diệt điện Mạnh đến mức sẽ rách cả hư không Tại nơi cách xa cuộc chiến Hàn quân thiên đang mang theo các đệ tử Của các tông môn trốn đi, Nhưng bọn họ cũng cảm nhận được Sức mạnh khủng khiếp truyền đến từ trong không khí Sức mạnh đó làm cho mọi người cảm thấy kinh hãi Nhiều đệ tử thực lực yếu Bị chấn động không đứng vững Hàn quân thiên rất muốn quay về Tham gia vào trận chiến Nhưng khi hắn nghĩ đến trách nhiệm của mình Thì lại nhẫn nhịn sau đó bọn họ tiếp tục lên đường. trên người lâm phàm hiện giờ vẫn còn bị thương nên hắn rất khó giải quyết được hàn xương thần. mà ngay cả khi thực lực hắn đã khôi phục lại như cũ, thì lâm phàm cũng không phải là đối thủ của à. thủ đoạn của nàng ta quá mức quỷ dị, những tầng băng lạnh được hàn xương thần tạo ra cứng rắn vô cùng. mặc cho thân thể hắn đã đạt đến cảnh giới tiên vương, nhưng vẫn không có cách nào có thể xuyên thủng được nó. kinh nghiệm hắn tăng lên không ít sau khi giết được chính thần, nhưng sự chênh lệch giữa hắn và Hàn Sương Thần vẫn còn quá lớn. đúng vào lúc này, một tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Lâm Thẩm quay đầu lại nhìn, phát hiện Bạch Thánh lão tổ của Côn Luân Thần Tông đang bị một đoàn hỏa diễm bao phủ không ngừng thiêu đốt hắn. Bạch Thánh, Càn Dương Thiên lực bất tòng tâm nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn và Bạch Thánh lão tổ liên thủ kiềm chế hỏa thần. Hai người không nghĩ tới hòa thần lại mạnh như vậy Dù bọn họ liên thủ Nhưng cũng không cách nào có thể khắc chế được ngọn lửa kia Lâm Phạm nhíu mày Hắn đang định ra tay tương trợ cho bạch thánh lão tổ Nhưng bất chợt hàn xương thần lao về phía hắn Nàng ta dùng băng xương hình thành một bức tường Cản Lâm Phạm lại Chăm chú nhìn hắn nói Ta đã cho người đi chưa Lâm Phạm tức giận Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh ngọn lửa kia rất ghê gấm Với thực lực của Bạch Thánh Lão Tổ hiện tại Khó có thể dập tắt được nó Cành dương thiền thi triển ra vô số pháp thuật thần thông Cũng không thể dập tắt được gọn lửa đó Lần này e rằng Bạch Thánh Lão Tổ Lành ít dữ nhiều rồi Hòa thần cười mỉa mai <cười> Đám thổ dân các người Sao dập tắt thần hòa của ta được chứ Nó sẽ thiêu đốt các người biến thành cho tàn Bạch Thánh Lão Tổ cũng cảm thấy sợ hãi ngọn lửa này nóng tới khủng khiếp, đang không ngừng thiêu đốt cơ thể Quán. Càn Dương Thiên định lao lên cứu viện, nhưng mà Bạch Thánh Đảo tổ giơ tay ngăn lại. Đừng cứu ta vội, hãy cùng ta tiêu diệt tên ma đầu này trước. Nhưng như vậy ngươi sẽ. Càn Dương Thiên sững sờ. Bạch Thánh Đảo tổ liền xoa tay. Tuy không thể dập tắt được nó, nhưng ta vẫn có thể chống đỡ được. Hỏa thần này quá nguy hiểm, không thể để hắn sống được. Giết! ầm một tiếng, trên ý bạch thánh ngút trời, bộc phát bay thẳng đến chỗ hỏa thần. Hỏa thần nhìn bạch thánh lao tới, khóe miệng nở nụ cười kinh thường, không biết tự lượng sức. Lâm Phạm giờ đang bị Hàn Sương Thần dây dưa, hắn không ngờ đến thực được hỏa thần lại mạnh như vậy. Cành Dương Thiên và bạch thánh liên thủ vẫn không thể đánh bại được đối phương. Chuyện này quả thực là ngoài dự tính. Hàn Sương Thần. Người khôn hồn thì cút sang một bên cho ta Lâm Phạm lạnh lùng quát Hàn xương thần nhìn Lâm Phạm Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng Chợt lộ ra nụ cười. Người tức giận sao Vậy hãy dùng sức bệnh vượt qua ta đi Bằng không chỉ một khắc nữa thôi Người sẽ thấy đám người này Bị hỏa diễm đốt thành tro bụi Người muốn chết Lâm Phạm phẫn nộ lên đỉnh điểm Khi tức bạch thánh càng ngày càng yếu Đoàn đẹp diễm kia Vẫn không ngừng thiêu đốt khắp cơ thể hắn. Cành Dương Thiên cũng cảm nhận được tình huống Bạch Thánh càng ngày càng xấu. Hắn càng điên cuồng hơn. Xì một tiếng. Lúc này Hòa Thần dùng cánh tay tràn đầy hỏa diễm đâm xuyên qua cơ thể của Bạch Thánh lão tổ. Nhìn lão với ánh mắt khinh miệt. Thật không biết tự lượng sức. Cành Dương Thiên thấy vậy quát lớn bay tới. Bạch Thánh. Bạch Thánh trong lúc hấp hối nhìn Cành Dương Thiên. Dùng chút sức lực còn lại quát lớn. Giúp ta chăm lo cho con luôn thần đồng Hãy để ta giúp các người Một việc cuối cùng này đi ầm một tiếng Bạch Thánh lão tổ thiêu đốt tất cả sức mạnh toàn thân Hòa thần đang muốn lui về sau Khi phát hiện thổ dân lên trước mắt Muốn tự bảo Nhưng Bạch Thánh sao có thể để hắn chạy thoát được Lão mặc kệ đoàn hỏa diễm đang cháy trên người Cố gắng giữ chặt lấy cánh tay hòa thần Đồng thời hét lớn Hòa thần Cùng nhau xuống suối vàng đi Không ầm một tiếng Sức mạnh tiền vương tự bạo kinh thiên động địa Có thể khiến hư không hỗn loạn canh dương thiên ngẩn ra Nhìn một màn ở trước mắt Đáng chết Lúc này thân thể của hòa thần Bị vụ tự bạo tàn phá Đang trôi nổi trong không trùng Hắn không tin đối phương vào khâu tắc mấu chốt này Lại tự bạo mình Càng không thể nghĩ đến vụ tự bạo đó Sinh ra uy lực cường đại như vậy Hơn nửa thân thể hắn đã hoàn toàn bị phá hủy canh dương thiên thấy vậy Trong lòng cảm thấy bi phẫn Thiên địa Tông tuy quan hệ không tốt với cô Luân Thần Tông Nhưng mà dù sao cũng đã tồn tại cùng nhau vô số năm rồi Chết đi Canh Dương Thiên quát đối một tiếng Vỗ một trường hướng về Hòa Thần Sức mạnh cường hãn đánh tới làm cho Hòa Thần giật mình tỉnh lại Ngay khi nhìn thấy một trường kia sắp đánh chúng mình Hắn cũng bộc phát ra hết lực lượng Nhanh chóng gọi ra Thần Linh Chi Hòa Đánh về Canh Dương Thiên Hai tay chạm vào nhau Cánh tay của canh dương thiên bị hỏa diễm bao phủ Lão cũng chẳng thèm quan tâm Mà dồn hết sức mạnh bản thân Đánh cơ thể hòa thần ầm một tiếng Sức mạnh canh dương thiên đánh ra Làm đổ tung cơ thể hòa thần Sau đó không do dự Chặt đứt cánh tay Đang bị hỏa diễm bao phủ Nhưng xung quanh miệng vết thương Vẫn còn bị hòa diễm thiêu đốt Tạm thời không cách nào có thể loại bỏ được Canh dương thiên đành phải dùng pháp lực chấn áp Không cho nó lan sang bộ phận khác trong lòng lão tuy hết sức bì phấn đối với cái chết của bạch thánh lão tổ nhưng mà cuộc chiến vẫn còn chưa kết thúc lão không thể buông lòng cảnh giác bạch thánh chỉ cần một ngày lão phu còn sống ta nhất định sẽ không để ai đụng đến cô lôi thần tông trong lúc này cuộc chiến giữa lâm phàm và hàn xương thần đang đến hồi gay cấn chiến đấu giữa hai người đã vượt qua mọi khái niệm chiến đấu thông thường lâm phàm muốn dồn hàn xương thần vào chỗ chết Nhưng hắn vẫn chưa tìm ra cơ hội xuống tạch Theo lâm phạm đánh giá Thực lực giữa hàn xương thần Và vị lai vô lượng vương Phật kia Trên cơ bản là ngang nhọc Cửu vũ đại hồng chuyên trong tay hắn Có sức mạnh kinh khủng ngưỡng nào Nhưng mà không có cơ hội thi triển Vì đối phương không lộ rao chút sơ hở nào Không cảnh chiến trường hiện tại Đang hết sức thê thảm Bên phía nguyệt ảnh đại, đại, đại lục Có không ít chủ thần đã ngã xuống Vô tật đại lục cũng không khá hơn Rất nhiều lão tổ hy sinh Lúc này bồ tâm lão tổ Của thiệt ác Phật Tông Cũng đã bị các chủ thần đánh vỡ một nửa Phật Tâm Nếu không được các vị lão tổ khác Ứng cứu kịp thời Sợ rằng đã bỏ mạng Hàn Sương Thần lạnh lùng nhìn lâm vàng Sắc mặt nàng lúc này Đã có đôi chút triều tị Nàng không nghĩ tới con kiến trước mặt đã có thực lực mạnh như vậy hơn nữa đấu pháp của hắn rất liều mạng Mỗi lần đều cứng đối cứng với nàng căn bản là không quan tâm đến thương tổn của bản thân thổ dân người thực sự rất mạnh nhưng mà trận chiến này cũng nên dừng ở đây thôi hàn xương thần chợt quát hàn xương thành xuất hiện đi trong chớp mắt hư không tỏa ra sức mạnh băng giá khủng khiếp làm cho cả thiên địa rung chuyển lâm phạm ngưng thần nhìn tới trong lòng có cảm giác nguy hiểm đang kéo tới sâu trong hư không Dần xuất hiện một tòa thành được bao phủ trong băng lạnh Tòa thành chỉ trông rất mơ hồ Nhưng dường như nó rất xa Cũng có thể rất gần Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống Đặc biệt khí tức băng giá phát ra từ hòa thành Khiến cho Lâm Phạm có cảm giác cực kỳ nguy hiểm Hắn không khỏi ngưng trọng Hàn Sương Thần không muốn tiêu hào thêm lực lượng nữa Chiêu thức vừa rồi là sát chiêu cuối cùng của nàng Tình cảnh hiện giờ không hết khả quan Đã có quá nhiều thần chủ ngã xuống Nên nàng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này Nếu cứ dây dưa mãi Cho dù phe chủ thần các nàng có chiến thắng Thì cũng phải đánh đổi quá nhiều Những chủ thần có hứng thú đối với vô tận đại lục như vậy Là do khi xưa hỗn độn chi chủ đã từng nói Vô tận đại lục có ẩn chứa cơ duyên rất lớn Để các chủ thần có thể đột phá Đối với một số chủ thần Việc đột phá cảnh giới hay không Thì cũng không quan trọng Bởi vì hiện tại nguyện ảnh đại lục thực lực của bọn họ Vốn dĩ vô địch thiên hạ rồi Nhưng nó cũng phát triển quá nhanh Dẫn đến bùng nổ dân số Lãnh địa và tài nguyên đã đủ cung cấp cho nhiều người như vậy Còn những chủ thần khao khát đột phá Giống như là hỗn độn chi chủ nói Bọn họ rất muốn biết đại lục vô tận Đến cuối cùng Là có cơ duyên gì Tất cả mọi người đang đánh nhau xung quanh Lúc này cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh băng giá Tràn ngập không gian Bọn họ không nhịn được phải dùng mình Sau đó toàn bộ lùi lại Nhìn về phía Hàn Sơn Thần Không khí chỉ toàn là một màu trắng toát Băng xương bao phủ dày đặc Lạnh lẽo giận người Tỏa thành được Hàn Xương Thần triệu hoán ra Lúc này đang lưu lường trên đầu của mọi người Xung quanh người Hàn Xương Thần Dần dần hình thành một bức tường băng giá Vô cùng rắn chắc Mọi người đều cảm thấy khiếp sợ Với sức mạnh của Hàn Xương Thần này Lâm Phàm phát hiện Các lão tổ muốn đến hiệp trợ hắn Hắn liền khoát tay Đừng tới đây Mọi người không phải là đối thủ của nàng ta đâu Sức được canh dương thiền Cùng các vị lão tổ đã suy yếu đi không ít Trong trận chiến này Bọn họ đều toàn lực ra tay Sử dụng đã không biết là bao nhiêu thủ đoạn Nhưng đám chủ thần này quả thật là khó chơi Thông thường nếu bọn họ muốn giết một tên chủ thần Thì cũng phải trả giá bằng tính bạc Của một vị lão tổ Nhưng thủ đoạn của các chủ thần Quá mức quỷ dị Các vị lão tổ trong lúc chiến đấu đều ăn không ít thiệt thòi. Không ít người đã bị bọn chúng đánh tan hồn vách. Giờ đây ở trên chiến trường, chỉ còn sót lại hơn 20 lão tổ. mà bên phía Nguyệt Ảnh Đại Lục, số thần chủ còn sống sót cũng chỉ vèn vẹn 13 người. Một trận chiến cực kỳ thảm khốc. Không gian xung quanh hai người Lâm phàm và Hàn xương Thần xảy ra biến hóa khác thường. Hư không bị xé rách. Bắt đầu vặn vẹo Sau đó xuất hiện một lực lượng khủng khiếp Các vị lão tổ đến gần Sợ rằng sẽ bị hút ngay vào đó lập tức Hàn xương Thần Đã đến nước này rồi Chúng ta đã không thể dừng tay Có bản lĩnh thì cứ mang hết ra đi Lâm Phạm lạnh lùng quát Những trận chiến trước hắn luôn cười cợt Nhưng mà lúc này không thể không nghiêm túc Hiện tại hắn không thể cao hứng nổi Quá nhiều người đã ngã xuống hổ dân ti tiệt. ta sẽ cho người chết không có chỗ trốn. Người chết rồi thì vô tận đại lục này còn ai là đối thủ của chúng ta? Hai tay hàn xương thần xuất ra vô số băng sừng, bắn thẳng vào hàn xương Thành. Trong hàn xương Thành, bốn dĩ có rất nhiều tượng băng, nhưng mà chỉ một khắc sau khi hàn xương thần ra tay, chúng đánh chóng tàn giả. Những tượng băng hóa thành từng luồng khí, khí lạnh, sức mạnh khủng khiếp. Thượng cổ đại yêu chợt xuất hiện trước mặt đâm pháo. Hắn dùng ánh mắt không chút sợ hãi, nhìn Hàn Sương Thành phía trên. Lâm Phạm xứng sờ Người muốn làm gì? Thượng Cổ Đại Yêu không quay đầu mà trầm giọng nói với Lâm Phạm. Ta cảm nhận được trong đó ẩn chứa sức mạnh rất lớn. Nếu đề năng ta tự bảo, người sẽ không ngăn cản được. Lâm Phạm nhìn Thượng Cổ Đại Yêu đáp. Ta không ngăn được. Vậy người ngăn được chắc. Thượng Cổ Đại Yêu cũng không để ý tới lời của Lâm Phạm. Ta cũng không có cách ngăn cản nàng ta Nhưng ta sẽ dùng sinh mạng này Để đánh một trận cuối cùng Lâm Phạm đi tới trước mặt hắn quát Lui về sau cho ta Đây không phải là chuyện của ngươi Thượng cổ đại yêu lắc đầu nhìn Lâm Phạm Giọng nói hắn tràn đầy kích động Ta không lùi, Ngươi đã tạo ra ta Ngươi hiểu rõ ta nhất mới phải chứ Từ khi ta xuất hiện đến nay chưa từng sử dụng hết sức mạnh để chiến đấu Này đã có cơ hội tới Trận chiến cuối cùng này Hy vọng ngươi có thể thành toàn ta Nghe những lời của thượng cổ đại yêu Các vị lão tổ xung quanh chấn động không nhỏ Bọn họ không ngờ một khí linh lại nói ra được những lời như vậy Thực sự làm cho mọi người nể phục Nhưng chỉ một giây sau đó Một màn làm cho mọi người sững sờ Đến trận mắt há mồm Lâm phàm bóp cổ thượng cổ đại yêu Mạnh mẽ ném sang một bên tức giận nói Cốn ra một bên Trận chiến này chưa đến mức phải cần ngươi lửa mạng. Trong chớp mắt, Lâm Phạm đặt một cước bay thẳng lên không trùng. Từ người hắn bạo phát ra một nguồn sức mạnh vô cùng vô tận. Hai mắt hắn chăm chú nhìn vào Hàn Sương Thần. Người muốn dùng Hàn Sương Thành đánh bại ta. Vậy để ta nhìn xem ngươi làm cách nào giết được ta. Mà ngươi cho rằng, ta sẽ để ngươi được thoải mái công kích sao? Tối cường chiến, mở cho ta. Ầm một tiếng, Khi tức lâm phàm không ngừng tăng lên Lúc này hắn như là một con mãnh long Bị kìm hãm nhiều năm Nhanh như trước Phóng về phía Hàn Sương Thần Hàn Sương Thần nhìn đối phương Đang bay tới Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười lạnh lùng Nàng khinh thường quát khép Đồ thổ dân ngu xuẩn Người cho rằng ta sẽ tự bạo sao Người sai rồi Ta chỉ đang ngưng tụ tất cả thân lực của bản thân mà thôi Để sắp lần này ngươi còn sống nữa được không vù một tiếng. Lúc này toàn bộ hàn xương thành đã tàn rã, nguồn năng lượng băng giá của nó được hàn xương thần hấp thụ, sau đó được nàng luyện hóa chỉ còn lại một điểm sáng chói mắt phía sau lưng nàng. Lâm Phàm không hề coi thường điểm sáng nho nhỏ đó, nó cho hắn cảm giác thập phần nguy hiểm. Người đừng nghĩ đến việc trốn vào trong lò luyện kiếm, bởi vì chỉ cần gây trốn vào đó, tất cả lão tổ vô tận đại lục ở đây đều sẽ là mất mạng vẻ mặt của Lâm Phạm biến đổi Sau đó hắn cười lại nói <cười> Chỉ một mình ngươi Mà cũng đòi bức ta phải trốn sao Ngươi đều cao mình quá rồi Vậy thì chết đi Hàn Thương thần giống to Vô số hàn khí từ tay nàng xuất ra Đánh thẳng về phía Lâm Phạm Lâm Phạm hít một hơi thật sâu Cơ thể hắn bắn ra các tia sáng chói mắt Ngay lúc đó Điều khác thường xảy ra Trong hư không mờ mịt, bỗng xuất hiện một bàn tay của Phật Bàn tay đó trực tiếp đánh về phía Hàn Sương Thần Hàn Sương Thần đang toàn lực chiến đấu với Lâm Phạm Chợt nhận ra điều khác thường Nàng quay đầu phát hiện Phật thủ đang tấn công về phía mình Nàng muốn quay người định chống đỡ Nhưng mà sức mạnh một trường này quá kinh khủng Nàng không thể đỡ nổi Âm một tiếng Một trường đánh trúng cơ thể của Hàn Trù Thần Nàng bay với đến vài trục trợ Lâm Phạm cũng bị tình huống đó trước mắt làm kinh hãi Rốt cục nó có chuyện gì xảy ra? Ngay lúc đó một tiếng nói vô bi vô hỉ, tiếng nói rất quen tài Hàn xương Thần, Người thật to gan, bản quân ban cho người cái chết mà ngươi dám chống cự sao? Tiếng nói này, vị lai vô lượng vương phật. Lâm Phàm không ngờ vị lai vô lượng vương phật lại xuất hiện vào đúng lúc này. Hắn biết kiểu gì thằng này cũng sẽ xuất hiện, nhưng mà đáng giá hắn nên đến vào lúc cuộc chiến kết thúc. Hai bên lưỡng bại câu thường mới đúng chứ Điều này làm cho Lâm phàm cảm thấy cực kỳ khó hiểu Hàn Sơn Thần bị một trường đánh trúng Máu tươi trào ra từ miệng Xem ra nội thương không nhẹ Thần hạch trong cơ thể nàng Đã hoàn toàn bị phá hủy Lâm phàm đỡ lấy nàng Hắn lập tức kinh hãi Hắn rất rõ ràng lực của nàng Vậy bà chỉ một trường Vị lai vô lượng vương Phật đã phá hủy được thần hạch của nàng Không biết thực lực của tên này Bây giờ đã mạnh đến mức nào rồi người Hàn Phương thần đưa ánh mắt đầy phẫn nộ Lên bầu trời Sau đó thét lên một tiếng Nàng không để ý bây giờ nàng dưới bỏ tay của lâm phạm Ngay sau đó Hư không xuất hiện vô số tiêu phật lực Nhưng tất cả chúng Đều có màu đen hắc ám Mang đến cho người ta cảm giác tà ác và chết chóc Sức mạnh Tà Phật vô cùng đáng sợ Nó vừa xuất hiện đã bao trùm thiên địa Loại sức mạnh này Sợ tới mức vượt qua cảnh giới tiên vương cảnh Chẳng đã đây là cảnh giới thiên quân Trong truyền thuyết sao A-di-đà-phật Phật tổ giá lầm Lũ dôn dế hèn mọn các người Còn không mau quỳ xuống ngành đó Trên không trùng Một đài sen vô cùng quỷ dị hiện lên Đài sen đó không có màu vàng hoa lệ Mà toàn thân đỏ rực như máu Xung quanh được cắn chặt Không biết bao nhiêu đầu lông, xương cốt của con người Chỉ mới nhìn đã khiến cho mọi người muốn té đáy Ngồi trên đài sen, một vị Phật già với khuôn mặt hết sức kinh dị, đáng sợ. Một bên mặt thì tử bi vô lượng, một bên thì hung dữ cực độ, giống như là ác quỷ đến từ địa ngục. Vị lai vô lượng vương Phật đã biến thành hình dạng như vậy, làm tất cả mọi người kinh sợ. Bộ tâm lão tổ nhìn thấy vị lai vô lượng vương Phật như vậy, tâm thần cũng chấn động. Người triệt để đã trở thành tà Phật thanh âm của vị lai vô lượng vương Phật, chuyển đến. Thiện Phật là gì? Ta Phật lại là gì? Quay đầu lại, đều là Phật. Ta chính là Tổ Phật. Phẫn nộ là ta, tĩnh lại là thiện. Phật tâm của người bất ổn. Người nên quy y dưới chúng ta, để cảm ngộ giáo lý nhà Phật. Trong lòng của bồ tát lão Tổ, vô cùng sợ hãi. Hắn cảm nhận được sức mạnh tà ác kinh khủng nhất thế giới Từ người của vị lai vô lượng vương Phật Phật vốn hướng thiện để cảm thụ nỗi cực khổ của nhân gian Nhưng mà hôm nay trên người hắn lại tràn ngập tà ác Nếu đầu nhập dưới chứng hắn Sợ sẽ rơi vào tà Phật trong nghe mắt Từ đó về sau Phật tâm mất ổn Rơi vào vực sâu trầm luôn trong địa ngục Lầm thí chủ đã từng nói lỗ mãng với bản Phật Nhưng tổ Phật tạp khoan hồng độ lợt tha thứ cả hành vi của người Bây giờ ngươi chỉ cần tín vào lòng bàn tay của tổ Phật ta Tiếp thù gột rửa là được Vị lai vô lượng tổ Phật nói tiếp Ít hầu lâm phàm hơi động Trong mắt lén đến về kinh dị Sau đó nhìn hàn sương thần hỏi Ngươi không sao chứ Hàn sương thần nghe án hỏi thì đập tức ngưng thần nhìn lại Nhưng thời điểm ánh mắt nàng nhìn về phía lâm phạm Nàng cảm giác được thần hạch mình đang từ từ vỡ tan Bị tên thổ dân này không chế Lâm phàm nhẹ giọng nói Ta sẽ giúp người báo thủ Người có thể yên tâm ra đi rồi Âm một tiếng Vị lai vô lượng vương Phật xuất hiện Khiến Lâm phàm có áp lực rất lớn Hắn cảm giác chênh lệch cùng mình Và tên trọc vị lai vô lượng vương Phật Quá lớn như là núi cao vực sâu Hắn không phải đối thủ của người ta Bây giờ Hàn Sương Chủ Thần Đã rơi vào tay hắn Phải màu màu giết nàng để gia tăng kinh nghiệm bản thân kỳ kinh nghiệm hắn sắp đầy rồi, hy vọng lần này sẽ tạo ra một đường sinh cơ. Ngươi, Hàn Phương Thần không ngờ sự tình biến thành như vậy. nàng không nghĩ tới tình cảnh mình sẽ chết uất ức như thế này. mắt nàng dần dần mất đi thần thái, nhưng mà trong đó có một tia hồi ức lưu động. đôi môi đỏ hồng của nàng khẽ hé mở. Lâm Phàm tỉ mỉ lắng nghe, nhưng mà không thể nghe rõ nàng nói gì, chỉ nghe được hai chữ Thiên Quân. Đinh Chúc mừng giết được hàng Sơn Thần Đinh Kinh nghiệm tăng cực Đôi mắt đâm phàm toát lên một chút bất đắc dĩ Nhìn đoạn kinh nghiệm gia tăng Vẫn còn kém một chút nữa Vậy mà Xoạt một tiếng Ánh mắt hắn khóa chặt 13 chủ thần còn lại Nếu như giết hết tất cả bọn họ Chắc kinh nghiệm của hắn Sẽ hoàn toàn viên mãn Nhưng mà vị lai vô lượng vương Phật Đang ở trước mặt Hắn không biết mình nên làm gì Để chân áp những tên chủ thần còn lại Liều mạng Vị lai vô lượng vương Phật Ta không ngờ người vẫn dám xuất hiện Chẳng lẽ người không sợ bỏ bối của ta Lâm Phàm nhìn vị lai vô lượng vương Phật Lạnh lùng quát Vị lai vô lượng vương Phật Không buồn không vui Nhìn Lâm Phàm, Ngay cả một chút lao âu cũng không có Người muốn phản kháng bàn tổ Người có biết người đang cây Lấy trứng trọi đá không Không biết tự lượng sức mình Lâm Phạm hít sâu một hơi Trong lòng hắn cảnh giác vạn phần Vị lai vô lượng vương Phật mang đến cho hắn Cảm giác áp bức mạnh mẽ Quá cao thâm khó lường. Chả đã đắt chạm thức thiên quân chi đạo Nhưng bây giờ không chờ được nữa Thân hình khẽ động Trong tay xuất hiện một vật thể màu trắng Xà phòng xèo một tiếng Ném cục xà bông đến vị lai vô lượng vương Phật Không biết vì sao Lâm Phạm có cảm giác lần này Xà phòng sẽ mất đi tác dụng Đánh lạc hướng xong Lâm Phạm nhanh chóng Giết hết 13 vị chủ thần còn lại Hắn không đương tay chút nào Toàn bộ sức mạnh đều bộc phát Trực tiếp chân áp tất cả Mấy tên chủ thần nhìn vị lai vô lượng vương Phật đi ra Sớm trợn tròn mắt Nhưng khi chúng nhìn thấy hàn xương thần ngã xuống Lại càng khiếp sợ hơn Chết đi Lâm Phạm quát lớn một tiếng Một trường đạp xuống Bao phủ tất cả Sau khi giết được hàn xương thần Sức mạnh bản thân hắn đã tăng đến mức cực hạn, Do muốn giết những chủ thần rất đơn giản. Các chủ thần hoàng sợ, cảm nhận nguồn sức mạnh đang giáng xuống, chúng muốn phản kháng, nhưng mà dưới sức mạnh tuyệt đối, cả đám chỉ giống như đã run rế. Đinh, chúc mừng giết chết hỗn loạn chủ thần. Đinh, chúc mừng giết chết cực tốc chủ thần. Tiếng hệ thống vang lên liên tục. Lâm Phạm chờ mong, nhìn dòng kinh nghiệm đang không ngừng tăng lên. Nhất định phải đầy nha Nhìn cây kinh nghiệm sắp đầy Trong lòng lâm phàm hiện lên vẻ kích động Đinh Kinh nghiệm đã đầy Trong lòng lâm phàm mừng rỡ rút cục đã đầy rồi Nhưng mà sau đó hắn nghi ngần cả người Bởi vì Hệ thống cũng không vang lên tiếng nhắc nhở nữa Kinh nghiệm đã đầy Nhưng mà thực được lại không tăng lên Vậy là tại sao Lâm phàm như rơi xuống hầm văng Hắn cảm giác lòng mình có chút ngoại lạnh Đưa ánh mắt nhìn về hư không Hy vọng xà phòng có chút tác dụng gì đó với thằng tiền Nhưng hắn nhìn lên không Thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người Vị lai vô lượng vương Phật Đang cầm cục xà phòng trong tay Hắn có thể nhìn thấy Xà phòng có những sợi dây nhỏ Không ngừng quấn quanh thân thể vị lai vô lượng vương Phật Nhưng có một loại lực lượng thần bí nào đó Đang chống đỡ Ở một tiếng Vương Phật hơi ra sức Bóp nát cục xà bông quả thực là thần kỳ nhưng trước mặt tổ Phật tất cả đều phải tan thành mây khói vị lai vô lượng vương Phật nhìn lâm phàm ở trong Phật nhãn hiện lên vẻ chiêu thức người lâm phàm vô cùng sợ hãi thế này ta làm sao mà đánh lại đi sa phòng là thần vật hắn luyện được làm sao có khả năng vô dụng chứ vị lai vô lượng vương Phật này giống như là chủ thần khống chế chu thiên vạn giới hắn nhìn lâm phàm giống như là nhìn run rẩy Khóe miệng tươi cười quát lớn. Quỳ xuống. Cút. Lâm Phạm giận dữ hết lên đáp trả. canh dương thiên nhìn thấy Lâm Phạm như vậy. Đứng ra nói. Người đi trước đi. Chúng ta ở lại ngăn cản hắn cho người. Chỉ cần người còn sống. Sẽ có hy vọng trả thù. Lâm Phạm lắc đầu. Không đi đâu. Vị lai vô lượng vương Phật cười nhạt một tiếng. Không sai. Các người không đi đâu. Các ngươi một đám tà ma ngoại đạo. Sám ngàng nhiên vô lẽ với bàn tổ Tạm đành phải để các người vào địa ngục vô tận thôi Bàn tay vị lai vô lượng vương Phật lật một cái Ngân tụ ra một tòa địa ngục Âm u đen tối như mực Khủng bố như là vực sâu gô đáy Đến đây Vị lai vô lượng vương Phật nhàn nhạt, nhạt mở miệng Một sức mạnh vô hình đột nhiên bạo phát Một vị lão tổ đột nhiên kinh hãi thét đề Thân thể hắn đang bị thứ gì đó khống chế Bay về hướng vương Phật ầm một tiếng Lão tổ kia nháy mắt Bị hút vào ngục giam trong tay đối phượng Thân thể vị lão tổ này Bị xích sắt quá lại Nhưng mà sự việc đến đây vẫn chưa kết thúc Âm một tiếng Trước mắt sau đó Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng Thì vị lão tổ đó đã tan thành mây khói Loại trừ tội nghiệt Tiến nhập Phật quốc Vị lai vô lượng vương Phật nhẹ giọng nói Lâm Phạm chấn kinh Không ngờ tên này đã bá như thế này rồi. Lúc này hắn nắm chặt hai tay, sau đó hét lớn. "Vị lại vô lượng vương Phật, chết đi cho ta." Vương Phật khinh thường nhìn tiểu tử phía dưới, một ngón tay vàng ống chậm rãi duỗi ra, xuyên thấu hư không. Thiên địa giờ giống như là chỉ còn lại ngón tay này thôi. Trong lòng Lâm Phàm đang chửi mẹ nó. Sao lần nào hắn cũng gặp phải mấy cái tên biến thái như thế này chứ? Hắn ngưng tụ toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, đấm ra một quyền mạnh nhất để chống lại ngón tay kia ầm một tiếng, sức mạnh mênh mông xuyên thấu hư không truyền tới. khí huyết lâm phàm sôi trào, thân thể hắn bị chấn đùi. thời điểm hắn dừng lại mới phát hiện cánh tay mình đang không ngừng đứt toát cuối cùng tiêu tàn đáng ghét, đối thủ quá mạnh. cánh tay mới được mọc lại ngay, mặc dù thương thế không quá đáng lo, nhưng mà hắn cũng không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. người mạnh đó. Nhưng mà Lão Từ chưa bao giờ chịu thua Lâm phàm chịu đủ rồi Lần nào cũng vậy Cứ đến cuối lại xuất hiện mấy tên biến thái Thực lực hoàn toàn trên áp mình Cứ như vậy làm sao mà sống nổi Vừa mới bắt đầu Hàn Sơn Thần kia cũng hết sức biến thái rồi Giờ lại đến một tên vị lai vô lượng vương Phật nữa Tên này mà giống như trước Hắn cũng không nói làm gì Nhưng mà giờ lại bá hơn trước rất nhiều Tên sau so với tên trước càng thêm biến thái hơn mới đọc Không cách nào có thể đánh được Trước mặt Phật được mênh mông Hắn thực sự không biết mình nên làm gì Cũng không biết phải đánh như thế nào Thật không có chỗ xuống tay Lừa giận trong lòng vị lai vô lượng vương Phật Không những không tiêu tan Mà còn đang bùng cháy dữ dội Nhìn một màn ở trước mắt Từ khi lâm phạm xuất hiện Hắn đã ghi hận ở trong lòng rồi Tên này đã mang đến cho mình Vô số gì nhục Khi hắn đang đắm mình Và trong Phật chỉ Hắn đã muốn quyến đi tất cả Nhưng mà vạn lần không thể bỏ được Trong Phật trì tràn đầy lực lượng vô tận Nhưng cũng còn chúa thống khổ vô tận Ý chí tà Phật lưu lại trùng kích tâm thần hắn Nếu không Phật tâm trí của hắn kiên định Thì sợ đã chầm luôn rồi Bây giờ tất cả đã kết thúc Hắn có sức mạnh tuyệt đối Đám người trước mắt chỉ là run giấy Vất tay một cái Là có thể tiêu diệt cả đám Làm sao Ngươi còn muốn phản kháng sao Vị lai vô lượng vương phạt hỏi Lâm Phạm vẩy vẩy cánh tay tâm tư lưu truyền đến cùng là nên làm gì Khác biệt giữa dòng phương quá lớn Không thể chống lại đối phương được Trước giờ Vẫn do hệ thống giúp mình Nhưng mà hôm nay kinh nghiệm rõ ràng đã đầy Nhưng mình lại không được thăng cấp Nếu mình trở thành cường giả thiên quân Thì còn sợ cái gì Tất cả thủ đoạn hiện giờ của mình Không thể đối phó được vị lai vô lượng vương phật Nếu đối phương giống như là đám ngu si trước kia Thì hắn còn chút cơ hội Nhưng mà hiện giờ chỉ sợ một tia hy vọng cũng không có Vị lại vô lượng vương Phật Người đến cùng là muốn như thế nào Lâm Phạm hỏi lại Hắn muốn câu giờ để chậm rãi tích góp sức mạnh <cười> Vương Phật đột nhiên cười lớn Pháp tướng Phật Đà vô cùng trang nghiêm Cũng vang tiếng cười Hình như là khiến người ta có cảm giác vô cùng khủng bố Tiếng cười dừng lại Sắc mặt pháp tướng biến đổi Ta muốn người chết Nhưng ta nghĩ lại rồi Ta muốn người ngồi nhìn từng người từng người bên cạnh người chết Xem người cảm thấy như thế nào Đến đây Khi hắn vừa nói xong Thiên địa tràn ngập sức mạnh không thể ngăn cản Sắc mặt đám người canh dương thiên cũng đại biến Họ cảm nhận được một nguồn sức mạnh kinh khủng Đang cưỡng áp kéo tới một vị trí của vị lai vô lượng vương phật. Sức mạnh không thể kháng cự lần lượt từng bóng người bay về phía vị lai vô lượng vương phật lâm phàm cắn răng vùng tay áo tiên địa dung lô xuất hiện hút trước đám người canh dung thiên bảo hắn phấn độ quát lớn người đừng quá kiêu ngạo ầm một tiếng thân hình ánh lóe lên bay thẳng đến đối phương vị lai vô lượng vương phật lắp đầu khổ hải vô biên quay đầu là bờ người nghĩ người có sức mạnh chống lại đó Chấn áp chu ta Hư không bị sức mạnh cường hãn xé toàn Một Phật thủ ẩn chứa Khi tức mênh mông quẩn quẩn Từ trên trời sáng xuống Trong mắt ta hiện giờ Người chẳng khác gì là run dễ Nhưng bàn Phật tổ Vẫn để cho người cảm thụ một chút Cái gì gọi là sức mạnh thực sự ầm một tiếng Một trường hủy thiên diệt địa lao tới Lâm phạm ngưng trọng Đối mặt với Phật trưởng mênh mông Bên trong thiên địa rung lột Đám người canh dương thiên càng ngày càng cuốn lên Nhìn một màn trước mắt Bọn họ biết lâm phàm không phải là đối thủ của vương phật tà ác kiệt Làm sao bây giờ Tiểu tử không phải là đối thủ của đối phương Không có biện pháp Hắn trở thành thiên quân rồi Mặc dù tiên vương và thiên quân chỉ cách nhau một cảnh giới Nhưng mà sự khác biệt trong đó vô cùng lớn Nó giống như là sự cách biệt giữa người phàm với tiên nhân vậy Đáng ghét Vì sao hắn có thể đột phá thiên quân chứ Một trường mênh mông vỗ vào mặt đất Cho dù lâm phàm đã ngưng tụ toàn bộ sức mạnh chống đỡ Nhưng mà cũng đành bất lực Một cuộc chiến không cùng cảnh giới Đại địa run dày Không cảnh như trời long đất lở Ở bên dưới một trường này Địa bàn hoàn toàn đổ nát Hãm sâu tạo thêm một cái hố khổng lồ Uy lực một trường này không thể ngăn cản A di đà Phật Vị lai vô lượng vương Phật Bình tĩnh nhìn tất cả mọi thứ Điều từ này hiện giờ đã không còn là đối thủ của mình nữa Hắn giờ đang muốn từ từ đùa bỡn tên này Hắn muốn cho đối phương Biết cái gì gọi là tuyệt vọng Trong hố sâu Khắp người lâm phàm Toàn là máu Nằm đoài một chỗ Hắn hiện tại mới chính thức hiểu được Sức mạnh cường hãn cỡ nào Một trường hạ xuống không có cơ hội phản kháng Nếu như không phải thân thể hắn mạnh mẽ Sợ là đã tan thành mây khói Đáng ghét Lâm Phạm siết chặt ngón tay Thúc giục ngô đồng thần thủ tàn ra lực lượng sinh mệnh Chữa trị thương thế Nhưng mà hắn đã quên mất trong chiến đấu trước đó Hắn đã phát ra tất cả sinh lực rồi Sinh mệnh lực mới sinh ra Hiện giờ chưa đủ để hắn chữa trị thương thế Xoạt một tiếng Lúc này ngô đồng thần thủ Bắt đầu nứt ra Bên trong vết nứt chảy ra một dòng máu đỏ tươi Ẩn chứa lực lượng sinh mệnh Vô cùng kinh khủng Chủ nhân cố lên Ta phải ngủ say rồi Lâm Phạm sững sờ nghi nghe được thanh âm này Hắn không kịp phản ứng Tại sao Ngô Đồng Thần Thụ biết nói Khi hắn cảm thụ tình huống trong cơ thể Hắn thấy trên đôi cao nhất của Ngô Đồng Thần Thụ Có một tiểu tinh linh Chỉ lớn chừng bàn tay Đang trôn dưới lá cây Nhưng giờ nó càng ngày càng nhỏ Và từ từ tiêu tan. Cuối cùng Ngô Đồng Thần Thụ cũng tiêu tán Và biến mất thành một hạt giống nhỏ xíu Nó đã trở về trạng thái nguyên thủy nhất Hình thái giống như lần đầu tiên Lâm phạm nhận được nó Huyết dịch từ cơ thể Của ngô đồng thần thụ Chảy ra ngưng tụ thành một quả cầu Trong quả cầu này ẩn chứa Sinh mệnh lực mênh mông Đây là bản nguyên sinh mệnh lực Lực lượng của ngô đồng thần thụ Nó đã lấy ra toàn bộ sức mạnh của mình Lão tử tân tân khổ khổ Bồi dưỡng ngô đồng thần thụ Được khỏe mạnh như thế Nhưng mà không ngờ đến lúc này nó lại quay về trạng thái giống như là trước đây Vị lai vô lượng vân phật Lão tử không giết chết ngươi, Thề không làm người Thân thể hắn đang khôi phục Thường thế cũng dần dần khôi phục lại Vị lai vô lượng vương phật Người dám xem thường lão tử Khinh thường người quá đáng Âm một tiếng Mặt đất nứt ra Thân thể lâm phàm xoay tròn lao đến dỗ vô số tiên thuật thần thông Bộc phát cùng một lúc Thiên địa hoàn toàn sáng rực, Toàn bộ thế giới đều bị lực lượng tiên thuật Thần thông bao phủ Vị lai vô lượng vương phật ngừng lại Hắn không nghĩ tới tiểu tử này Có thể khôi phục Một ngón tay xuyên thấu thiên địa nhẹ nhàng gõ xuống Giống như đối với lâm phà mà nói Chỉ vẹn vẹn một ngón tay Mà thôi cũng đủ cho hắn vất vả trung đỡ chân lệch thực lực Do hai bên thực sự là lớn lắm Đáng ghét Thiên địa chân kinh Lúc này thiên địa chân kinh xuất hiện Từng văn tự bò vàng trôi nổi Trên không trung Vị lai vô lượng vương Phật lắc đầu nói Thiên địa chân kinh Cái này còn xa mới đủ Lâm phàm ngần đầu hít một hơi Ngươi đừng quá đáng ý Hôm nay lão tử liều mạng với ngươi thiếu đốt huyết dịch Lâm phàm vung tay Tình huyết trong cơ thể bắt đầu bắn ra Trời xanh đuộm đầy máu Biển máu đầy trời lập tức sôi trào Ta muốn chơi lớn một trận xem như thế nào Lần này tổn hao gần hết bản mệnh Thì cũng để Lâm phàm suy yếu sắp chết Thiên địa trần kinh Đột nhiễm huyết dịch bắt đầu rung động. Từng văn tự bạo phát hào quang ông ánh, cuối cùng hợp lại với nhau. Đây là lực lượng mạnh nhất hiện tại lâm thám có thể sử dụng. Hắn chỉ dùng chiêu liều mạng đả thương địch 1.000 mình tự tổn 800 Chuyện này thực không có lợi, nhưng buộc phải vậy, không còn cách nào khác. Ban đầu về mặt vị lai vô lượng vương Phật còn bình tĩnh, nhưng mà giờ đã phát triển biến hóa, mặt Phật ngưng trọng quát đến. Tần phong thiên quân ầm một tiếng thiên điện đứt toác một luồng sức mạnh kinh khủng xuyên qua tất cả lao đến vị lai vô lượng vương phật đúng lúc này sức mạnh thiên điện chân kinh bùng nổ gưng tụ thành một khối cầu xông thẳng lên trời bóng mờ của một vị siêu cấp cường giả từ từ hình thành cái bóng đó chậm rãi xòe bàn tay lực lượng thế giới tuôn ra nhẹ nhàng chặn đại chiêu thức của vị lai vô lượng vương phật ầm một tiếng sức mạnh hủy thiên diệt điện nổ tung đủ để lai động tất cả đất trời tân phong thiên quân vị lai vô lượng vương vật không dám tin nhìn người vừa mới xuất hiện nhưng chớp mắt sau đó hắn nhanh chóng phủ định suy nghĩ của bản thân không đây không phải là tân phong thiên quân đây chỉ là hình chiếu thần niệm quán lâm phàm cũng kinh sợ nhìn bóng mờ đứng trong hư không nhưng mà giờ hắn cũng không thể nghĩ được nhiều như vậy lên cơ hội tới vì sao không đánh Hỗn hồ sức mạnh bản thân hắn đang từ từ yếu bất Chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập thời kỳ suy yếu nhất Nếu như đến lúc đó Vẫn chưa thể trấn áp vị lai vô lượng vương Phật Vậy tất cả những thứ này Đều là vô nghĩa Vị lai vô lượng vương Phật nổi giận gầm to Chỉ là thần niệm Cũng đòi làm khó dễ ta Một tiếng giống kinh thiên Sức mạnh so với trước càng thêm cường đại bạo phát Lâm Phạm đấm ra một quyền Oanh kích về phía vị lai vô lượng vương Phật nhưng mà đối với vị lai vô lượng vương Phật hiện giờ nắm đấm này giống như đang gãi ngứa cho hắn vậy không hề có bất cứ áp lực nào loại kiến hồi tầm thường như ngươi cũng dám động thủ với bản tổ quả thực là muốn chết vị lai vô lượng vương Phật thở lạnh sau lưng hắn hiện thêm một phật thủ đánh xuống lâm phàm xì một tiếng lâm phàm cảm cảm thấy huyết dịch trong cơ thể hoàn toàn xôi trào trong người hắn có một nguồn sức mạnh tuyệt đối đang phá hủy tất cả sinh bệnh lực do ngô đồng thần thụ ngưng luyện ra lúc trước bạo phát chữa trị thương thế hắn thiên uy vô tận của tân phong thiên quân có thể đẩy lui vị lai vô lượng vương phật nhưng mà nó không thể chấn áp được hắn ánh mắt lâm phàm hướng về phía xa hắn điểm ra một chỉ một đạo gợn sóng với tốc độ kinh khủng lao vào hư không ầm một tiếng một luồng khí tức kỳ diệu đột nhiên lan truyền tới một tòa bí cảnh huyền diệu xuất hiện trước mặt mọi người Vị lai vô lượng vương Phật ngưng thần Nhìn thứ mới tới Tuy hắn không biết đây là vật gì Nhưng mà khí tức của nó khiến hắn cảm thấy áp lực Lâm phàm sững sở Cổ thánh giới và vạn giới Tân Phong Thiên Quân mở miệng nói Muốn muốn thành Thiên Quân Nhất định phải tìm về bản nguyên Sau đó luyện hóa nó Hòa hết bản nguyên trở về một thể Thiên Quân tất thành Lâm phàm sững sở nhìn Tân Phong Thiên Quân Sau đó lại nhìn bí cảnh Nhất thời trùi ẩm lên Cút Ta không muốn hy sinh người thân được thành tựu thiên quân đại đạo Coi như không thể thiên quân Thì ta cũng có thể chấm dứt con lựa chọc này. Vị lai vô lượng vương Phật nghe nói vậy Thì lập tức đưa ánh mắt nhìn bí cảnh Đang trôi nổi trước mắt Đây là vị trí bản nguyên của tân phong thiên quân Ha ha ha ha ha Vương Phật Điên cuồng cười lớn Lực lượng bản nguyên sao Bản tổ sẽ thu nhận hết. hắn vươn một tay bắt lấy bí cảnh, muốn chết sao? Lâm Phạm đánh giết qua, nhưng chẳng có tác dụng gì với vị lai vô lượng vương phật. Tần Phong Thiên Quân hơi nhấc ngón tay, ánh sáng trong đó tuôn ra bảo vệ bí cảnh. Sau đó nhìn về phía Lâm Phạm nói: hắn không phải là kẻ địch cuối cùng của ngươi. Ngươi dù có chiến thắng hắn, thì cũng vô dụng. Lâm Phạm xứng sợ Sau đó nhìn tân phong thiên quân hỏi Người nói thế là có ý gì Vị lai vô lượng vương Phật nghe vậy Thì giận dữ gầm lên Người Hắn định nói gì đó Nhưng một đột nhiên dừng lại rồi cười lớn <cười> Thật buồn cười Người nói đến chiến thắng ta cũng vô dụng sao Chẳng lẽ thiên địa này Còn có người mạnh hơn bản Phật tổ sao Vương Phật hắn Còn muốn nói thêm cái gì đó Nhưng mà giờ trong lòng hắn chợt nghĩ đến một người Không thể Tuyệt đối không thể. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt nhìn Bạch Viết Tân Phong Thiên Quân và Lâm vào. Các người nhiều lời quá rồi, giờ chết hết đi cho ta. Vạn ta Phật tôn, phổ độ chúng sinh. Theo thanh âm giận dữ của vị lai vô lượng vương Phật vang lên, thiên không hoàn toàn bị một màn tà khí lẫm liệt bao phủ. Hắn quyết định sử dụng đại chưởng, hắn tránh chơi trò mèo vờn chuột này rồi. Tân Phong Thiên Quân nói, ta sẽ quấn lấy hắn. Còn người hãy dùng thiên địa dùng đồ chân áp hắn đi Lân Phàm hơi nhướng mày Nói thầm trong lòng Nói thì nhẹ lắm Nhưng mà làm mới khó nhờ Dù cho khó khăn hơn nữa Nhưng đấy cũng là hy vọng cuối cùng của hắn Vị lai vô lượng vương Phật không nghĩ tới Thần niệm tân phong thiên quân Lại được thiên địa chân kinh kích hoạt Thực sự quá đáng ghét Vẹn vẹn chỉ một hình chiếu thần niệm Lại có lực lượng cường hãn bậc này Mình đã ấp thu toàn bộ sức mạnh Trong Phật trì rồi Sao không mạnh bằng một cái hình chiếu chứ Tân Phong Thiên Quân Ta không tin ngươi có thể chấn áp được ta Vị lai vô lượng vương Phật giống giận. Lúc này Tân Phong Thiên Quân hơi nhắc ngón tay một cái Hư không phát sinh biến hóa Một quyển sách Một cây bút xuất hiện Trước có hỗn độn Sau quá trời Tân Phong Thiên Quân ta càng đã tồn tại phía trước Tất cả những sự tình phát sinh Tại phương thế giới này Đều là do bản quân viết ra Ý niệm vô thượng hình thành ngàn vạn đại thế giới Vận mệnh của người đã in vào trong sách Tất cả đều đã được định trước Vận mệnh của ngươi cũng đã được định sẵn Nếu muốn chống đối cũng chỉ là phí công mà thôi Cuốn sách huyền diệu vừa xuất hiện Đột nhiên chuyển động Một lần lật trang Một mặt trên của nó lại xuất hiện vô số hình tượng Đây là những sự việc xảy ra trên toàn bộ thế giới Khi cuốn sách kia lật lên trang cuối cùng Hình ảnh vị lai vô lượng vương Phật xuất hiện Vương Phật hoàn toàn trở nên điên cuồng Khi thấy mình bị tiểu tử này Đánh ngã trong đó Không thể nào Tương lai ta là vô lượng tổ vật Người có thể tạo ra ta Sao chứ ta không tin Chết đi cho ta Vị lai vô lượng vương Phật hoàn toàn đã điên cuồng Hiện tại Có người nói hắn biết Hắn đã thứ do người khác tạo ra Sự đả kích thực sự quá kinh củng Chẳng lẽ vận mệnh của mình Bị người khác khống chế sao Lâm Phạm làm gì còn tâm tư quản nhiều như vậy Hắn chẳng thèm quản đối phương Do ai tạo ra Hiện giờ chỉ có một ý niệm duy nhất Trong lòng hắn Tên chọc trước mắt này Nhất định phải chết Lâm Phạm tung ra một quyền Đánh tới đầu vị lai vô lượng vương phật. Không thể như thế Các người đang gạt ta Âm một tiếng Tên chọc bắt lấy cánh tay Lâm Phạm Hắn cầm tức nói Tất cả những thứ này đều do tiểu tử mới làm trò quỷ. Tất cả những thứ trong kia đều là giả, đúng không?" Lâm Phạm ngẩng đầu nhìn lên không trung, sau đó chợt quát một tiếng. "Chết đi!" Xì một tiếng. Hư Không đột nhiên xuất hiện một đạo kim ý, chấm gãy cổ tay Lâm Phạm. Mà cánh tay bị chặt đứt kia, cầm Kiều Vũ Đại Hồng Chuyên, đập lên đầu vị lai vô lượng vân vật một cái. Ầm một tiếng. Kiều Vũ Đại Hồng Chuyên đập trúng giữa chán không xê dịch một ly trên mặt Lâm Phàm lộ ra nụ cười thắng lợi. Lần này hắn đập rất chuẩn nhịp. Lâm Phàm không do dự, hắn thả đắm canh dương thiên quân ra, sau đó hắn hút vị lai vô lượng vương Phật vào trong. Thắng rồi. Lâm Phàm hào hứng. Mọi người thấy cảnh này cũng hưng phấn. Thắng rồi, thật sự thắng rồi. Tần Phong thiên quân nói. Không đâu. Đây chỉ là kết thúc do bản quân miêu tả thôi còn sự biến hóa sâu cùng vẫn còn đó thời khắc này mọi người đều nhận ra lâm phàm nhìn về phía tân phong thiên quân nói ngươi đừng dọa người chút ta không dọa người mà là sự thực tân phong thiên quân lắc đầu trả lời sau đó lại nhìn về phía hư không nói tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi lâm phàm lắc đầu ta không hiểu đến cùng ngươi đang nói cái gì sắc mặt tần phong thiên quân ngưng trọng, để ta nói cho người vậy. Hiện tại lâm phàm đang rất bối rối, hắn không hiểu tình huống đang diễn ra ở đây, không biết ý tần phong thiên quân như thế nào. đám người canh dương thiên nhìn thấy tần phong thiên quân, nội tâm cũng vô cùng kinh hãi. từ khi tu vi bọn họ thăng lên cảnh giới này, bọn họ đã biết nhân vật mạnh nhất thế gian này không ai khác ngoài người trước mặt họ mà hiện giờ tận mắt nhìn thấy thần tượng trong lòng, tâm tình bọn họ tự nhiên vô cùng sung sướng, kích động vạn phần. Sau khi Tân Phong Thiên Quân nói xong, hơi nhấc ngón tay lên, mở bí cảnh ra. "Để tất cả mọi người đi ra chuyện này bọn họ cần phải biết nên lựa chọn như thế nào." Âm một tiếng, Lâm Phàm đưa ánh mắt nhìn về phía bí cảnh, trong ánh mắt mang theo vẻ kích động, chờ mong, thậm chí còn có căng thẳng. Từng đạo từng đạo ánh sáng bắn ra. Toàn bộ bí cảnh bị một mảnh hào quang bao phủ. Bọn họ sắp ra rồi. Trong lòng lâm phàm khẩn trương. Đã rất lâu rồi hắn không thấy họ nữa. Không biết hiện giờ tất cả đã như thế nào. Đám người canh dương thiên không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng bọn hắn vẫn cảm nhận được bên trong hào quang. Có rất nhiều sinh linh xuất hiện. Đây là nơi nào? Sao chúng ta lại ở đây? Hắn thành công rồi sao? Chúng ta đi ra từ bí cảnh này Từng bóng người xuất hiện Lâm Phạm phát hiện Vô số bóng người quen thuộc Thùy Hòa Đại Đế Huyền Vân Tiên Gà Con Diệt Cùng Kỳ Trương Nhị Cầu Chỉ Kiều Bàn Cổ Ma Thần Tất cả mọi người đều xuất hiện Này Mọi người Nhìn thấy những bóng người quen thuộc Ít thầu Lâm phàm khẽ động Sau đó hô to Huyền Vân Tiên đang ngơ ngác nhìn bốn phía Vì nàng không biết đây là nơi nào Nhưng mà tự dưng xuất hiện một đạo thanh âm Chuyển đến Khiến bọn họ ồn ào náo động chợt yên tĩnh lại. Thời điểm Huyền Vân Tiên nhìn thấy đạo thân ảnh kia Nàng hoàn toàn kích động Phu quân Ánh mắt tùy hòa đại đế Cũng nhu hòa hơn rất nhiều Đứng tại chỗ nhìn Lâm Phạm Đã lâu không gặp Nàng dĩ nhiên là rất nhớ hắn Lâm Phạm ôm Huyền Vân Tiên vào trong ngực Khẽ vuốt mái tóc của nàng. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Thùy Hòa Đại Đế. Sao nàng không tới đây? Thùy Hòa Đại Đế hư một tiếng. Nàng quay đầu đi. Thầm nghĩ mình đường đường là Đại Đế. Không thể biểu hiện thần thái đó được. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hắn. Nàng cũng chậm rãi đi tới bên người hắn. Chỉ một lần này thôi. Coi như là phần thưởng cho ngươi. Lâm Phạm lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ôm lấy hai người hắn yêu nhất. Chị Kiều U Kiều Linh. Cũng đều lao tới, hai người kích động rơi nước mắt nhìn sư phụ. Huyền Vân Tiên ngần đầu nói. Chẳng thành công rồi. Lâm Phàm gật đầu. Ta không để các nàng thất vọng đâu. Gà con đứng cách Lâm phàm rất xa. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm nó chạy như điên về lên trước. Nước mắt đương chồng chạy một phát lên bảo vai của Lâm Phạm. Đầu cọ cọ vào gương mặt đại ca Lâm Phàm cười cười. Lâu như vậy rồi mà người vẫn không nớn lên chút nào Thật là không khoa học mà Cả con lắc đầu không nói gì Nó vẫn thích dựa đầu vào mặt của Lâm phàm. Bàn cổ ma thần tiến liền trước Nhân tộc đại đế Người cuối cùng cũng thành công Đại thánh cũng đi tới Ánh mắt hắn nhìn Lâm phàm tràn ngập hưng phấn Bọn họ cũng đi ra khỏi nhà tù kia rồi Từ nay về sau Đất trời bao la Để họ thỏa sức bay nhảy Nhưng Đúng vào lúc này Trong đám người đột nhiên náo động Hỗn thế mà vương ở đây mọi người Cái gì Hỗn thế mà vương cũng đi ra sao Đại bá cứu con Một người thanh niên vội vội vàng vàng Chạy như bay từ trong đám người Không phải là vương tiểu minh của chúng ta Thì còn là ai chứ Kẻ thù truyền kiếp của các thiên kiêu chi tử đấy mà Thực lực của tiểu tử người tăng lên rất nhanh nhàng Lâm Phạm cười cười nói Vương Tiểu Minh đắc đầu Đại bá Người nhất định phải thiếu con lần này Lâm Phạm cười không nói gì Đám người quen thuộc lần nữa xuất hiện Giật Cùng Kỳ Trương Nhị Tổ Tất cả đều đứng xung quanh Lâm Phạm Lâm Phạm mới tới nơi này Mười mấy năm Nhưng mà thời gian trong cổ thánh giới và huyền hoàng giới Có thể đã trôi qua gần trăm năm rồi Thời gian có thể thay đổi tất cả Tạo thành biến hóa vô cùng to lớn nhưng không thay đổi được tình cảm thân thiết. Lần gặp mặt này khiến cho hắn cảm thán vạn phần. Tần Phong Thiên Quân đứng tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn hư không, hắn khẽ cau mày, phát hiện phương xa có một mảnh hỗn độn đang bạo phát. Thấy vậy, hắn mở miệng nói: "Tới rồi." Lâm Phàm sững sờ hỏi: "Cái gì? Sự khởi đầu hoặc là sự kết thúc tới rồi?" Tần Phòng Thiên Quân ngưng trọng nói. Sau đó hắn nhìn tất cả mọi người, nói. Bản quân đã nói. Hết thầy chuyện này đều do bản quân viết ra. Nhưng mà trong chuyện luôn luôn có sai lệch và những biến cố. Biến cố đầu tiên chính là người. Còn thứ hai chính là hỗn độn. Mọi chuyện nguyên bản đều là bình an vô sự. Vì tất cả chúng nó đã được an bài. Thời điểm ta tạo ra ngàn vạn thế giới. Thời không vô tận đều rung động. Khiến vô dụ ý chí ngưng tụ lại Do đó mang đến thay đổi lớn nhất Hệ thống dung nhập vào cơ thể người Nên người cũng chính là thay đổi lớn nhất Hoặc là sự thay đổi lớn nhất kia Chính là việc tạo ra người Vị lại vô lượng vương Phật ngã xuống Vốn là chương quấy Nhưng bởi vì có biến hóa Nên hắn không phải là biến số sâu cùng Bản quân đã lấy toàn bộ lực lượng bản thân Dung nhập vào trong sách Để thay đổi biến hóa phát sinh kìa Nhưng bản quân đã thất bại Tuy cuối cùng Phật tổ cũng trấn áp được hỗn độn chi trụ Nhưng mà toàn bộ chúng ta đều ngã xuống Còn thân thể hỗn độn chi trụ Lại bị trấn áp tại nơi sâu nhất trong Phật trì. Đầu của Lâm phàm như muốn nổ tung Khi nghe Tân Phong Thiên Quân kể Mẹ ơi Người này muốn nói cái gì vậy Hắn nghe chẳng hiểu cái gì hết Người viết sách thì có quan hệ tới ta Dù ngươi có sai lầm thì đó là chuyện của ngươi chứ Nhưng một chuyện lâm phàm hiểu Đó là chuyện về hệ thống Hắn không ngờ Tân Phong Thiên Quân cũng biết đến hệ thống Thế nhưng bản thân hắn là hệ thống Hay là hệ thống mới là hắn Thì Tân Phong Thiên Quân cũng không biết Mà chính hắn lại càng không thể biết Âm một tiếng Đúng vào lúc này Hư không phương xa lan truyền đến sức mạnh kinh khủng Nguồn sức mạnh này còn kinh khủng hơn sức mạnh của vị lai vô lượng vương phật vạn lần. Chuyện này trong lòng của Lâm Phàm kinh sợ, không dám tin tưởng chuyện này. Tần Phong Thiên Quân nhìn Lâm Phàm nói: Bản quân không biết người do bản nguyên của ta biến thành, hay là người do hệ thống và bản nguyên của ta thai nghén ra. Tất cả những thứ này ta đều không biết. Nhưng bây giờ hỗn độn chi chủ sắp xuất thế, nếu người muốn chấn áp hỗn độn chi chủ. Người nhất định phải dung nạp toàn bộ bản nguyên và cơ thể Thành tựu thiên quân tri đạo Lâm phàm xua tay Đừng nói nữa Chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra Cho dù hỗn độn chi chủ mạnh đến đâu Ta cũng không hy sinh người bên cạnh mình đâu Bọn họ chính là người Người cũng là họ ngươi còn sống Bọn họ mới sống ngươi mà chết đi Bọn họ cũng chết theo người thôi Tất cả tiêu vong Từ nay về sau thiên địa không còn một người nào Ngoại trừ hỗn độn cả Tần Phong Thiên Quân nói tiếp. Vương Tiểu Minh nghi ngờ hỏi: Đại Bá, hắn nói cái gì vậy? Sao con nghe không hiểu? Lâm Phàm xua tay, đừng để ý tới hắn. Một thằng ngốc đang nói chuyện thôi. Tần Phong Thiên Quân nhìn Lâm Phàm nói tiếp: Người vẫn không tin ta sao? Hỗn độn chi chủ không phải là người mà ngươi có thể đối mặt đâu. Hắn khủng bố hơn vị lai vô lượng vương phật rất nhiều. Nếu người không thành Thiên Quân tuyệt đối không có một phần thắng nào hết. Khi Lâm Phạm vừa muốn nói thêm gì đó, đột nhiên một bóng người xuất hiện. Không sai. Tần Phong tiểu nhi nói rất đúng, không thành thiên quân, người không thể nào trở thành đối thủ của ta được. Một bộ áo bào đen xuất hiện trong thiên địa. Tần Phong thiên quân ngẩng đầu nhìn người mới xuất hiện, vẻ mặt hắn trở nên cảnh giác rất nhiều. Hiện tại hắn chỉ là thần niệm hình chiếu, bản thể đã sớm hạ xuống từ rất lâu. Hắn không có một chút nắm chắc nào khi đối mặt với hỗn độn chi chủ hết. Thời điểm Lâm phàm nhìn thấy Hắc Y Nhân, tâm thần hắn bắt đầu run rẩy Mặc dù đối phương không hề có bất kỳ khí thức nào, nhưng bảo vô hình chung, hắn lại cho mình áp lực rất lớn. Giống như trước mặt hắn, mình là run dế vậy. Hắc Y Nhân bỏ mũ trùm đầu ra, để lộ khuôn mặt thật của hắn. Tần phong thiên quân biến sắc, nhìn người nọ, sau đó hô tỏ. Văn đạo Thiên Quân. Thanh âm người áo đen rất trầm thấp. Tần Phong Tiểu Nhi, Văn đạo Thiên Quân là ai? Ta là hỗn độn chi chủ. Tần Phong Thiên Quân mới phản ứng lại. Thì ra là vậy. Năm đó ta theo Phật tổ chấn áp người đã cảm thấy người rất lạ. Vì sao trong thể xác người không có một tia thần niệm nào? Nguyên lai người đã sớm chiếm cứ thân thể của Văn đạo Thiên Quân. Người áo đen cười lớn đáp lại. <cười> Ngươi nói sai rồi Không phải ta chiếm cứ Mà là do hắn tự nguyện Văn đạo thiên quân không phục Vì hắn chỉ là nhân vật do tân phong thiên quân người viết ra Nên hắn muốn siêu thoát xuống mệnh Khống chế tất cả Tân phong tiểu nhi người nằm đó Cũng không phải là tự thân ngã xuống Rồi rung đập vật chuyện Mà ngươi tự viết sau Ngươi muốn khống chế cái mà ngươi gọi là biến cố đúng không Đáng tiếc Ngươi không nghĩ tới việc ngươi rất thảm bại Làm người hoàn toàn ngã xuống Nhìn những sinh linh đáng thương này xem Có lẽ chẳng bao giờ họ nghĩ đến việc mình Chỉ là nhân vật do người viết ra Bọn họ không bao giờ nắm được vận mệnh của mình trong tay Bởi vì tất cả Những điều đó đã được tân phong tiểu nhì người Đắp nặng sẵn rồi À đúng rồi Nãy giờ ta nói hơi nhiều Có lẽ bàn thề của ta cũng sắp tới Nếu nói hết toàn bộ các người Ta sẽ trở thành chúa để Khống chế hết thầy <cười> thiên địa phương xa Có một đoàn vật chất màu đen Giống như là đống thịt đang từ từ đi tới Ở trên đường đi Nó không ngừng cắn nốt tất cả mọi thứ nó gặp phải Nó giống như là ngọn nguồn Của sự hắc ám Muốn nốt chừng tất cả mọi thứ trong thiên địa Huy diệt hết thảy Ta còn có điều muốn nói với người Không thể không nói người viết Cố sự thật rất rốt nát Do người sơ hồ trăm chỗ Để mới sinh ra biến hóa to lớn như thế Hay chính người cũng không biết chuyện phát sinh ra đến mức độ này đi Người tự mình dám lầm Muốn tu bổ lại Nhưng mà không ngờ rằng Chính bản thân mình cũng bồi theo nó luôn Văn Thiên Quân cười lớn Ở trong ánh mắt hắn tràn đầy sự trào phúng Tất cả mọi người vừa mới đi ra từ bí cảnh Đều trợn mắt há mồm Khi biết được tất cả sự tình Dưới cỗ uy nghiêm kia, Bọn họ đang run lẩy bệnh Bọn họ cảm giác ngày tận thế Chắc cũng chỉ giống như thế này mà thôi Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy Chúng ta là những nhân vật do người viết ra Sao lại có thể như vậy được Không thể Chuyện này không thể Lâm phàm cũng đành bắt được nhìn tất cả sự việc Đang diễn ra trước mắt Cái đống hốt độn nhìn như đống thịt kia Đang không ngừng nuốt tất cả thiên địa Nó đang chậm rãi bay về phía này Lúc này tên văn đạo thiên quân kia Cũng từ từ hướng về đống thịt kia Đột nhiên thân thể hắn nứt ra một đạo thần niệm xuất hiện dung nhập vào đống thịt ầm một tiếng khi tức mình mông vô tận từ trong đống thịt bạo phát khuấy đảo thiên địa tần phong thiên quân dùng tay bắt lấy bí cảnh rồi lấy vạn giới trong đó ra dung nhập vào cơ thể một đạo thanh âm tà ác truyền tới tần phong tiểu nhì ngươi đưa bản nguyên tự thân vào hình bóng đó làm gì Người ngã xuống rồi mà còn muốn dựa vào một tia thần niệm này Để chống lại ta sao Quả thực nực cười Tần phòng thiên quân vung tay Thiên địa giống như là bị đồng kết lại vậy Lúc này hỗn độn chi chủ Giống như cũng dừng lại Thế nhưng thiên địa vẫn có một đạo âm thanh lanh đảnh Của hỗn độn chi chủ Lan truyền mà tới Đúng lúc này Tần phòng thiên quân nhìn sang vô số sinh linh Từ bên trong bí cảnh đi ra nói Các người đều là nhân vật do bản quân viết ra Thế giới của các người do bản nguyên của bản quân biến hóa mà thành Nếu như bây giờ không thể tiêu diệt hỗn độn chi chủ này Thì các người cũng sẽ vĩnh viễn biến mất Giờ chỉ có một đường sinh cơ cuối cùng Là đem toàn bộ bản nguyên Truyền cho hắn Lời này của Tân Phong Thiên Quân Làm cho tất cả mọi người đồng ẩn ra Họ đang đắm chìm trong biển thông tin To lớn Nên không cách nào có thể tự kiểm chế Sau đó Tân Phong Thiên Quân lại nhìn về hỗn độn chi chủ đang dần dần che khuất bầu trời. Hỗn độn chi chủ, ngươi chỉ là một tồn tại sai lầm mà thôi. Châu trấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hỗn độn chi chủ không có miệng, cũng không có mắt và càng không có tay. Hắn chỉ là một cục thịt. Khi tần phong thiên quân đánh tới hỗn độn chi chủ, đống thịt kia đột nhiên mọc ra một cái xúc tu rất dài. Xúc tu này giống như là xuyên thấu tất cả Trực tiếp xuất hiện trước mặt Tân Phong Thiên Quân Tân Phong Thiên Quân sững sợ Hắn chưa kịp phản ứng Thì đã bị trúng chiều Đùng một tiếng một trưởng đập xuống trực tiếp vỗ Tân Phong Thiên Quân hát bấy Quá yếu Thật sự quá yếu mà Hỗn độn chi chủ phát ra tiếng cười Còn khó nghe hơn khóc Thời điểm Tân Phong Thiên Quân bị đập thành cho tàn Một đoàn bản nguyên Bay về dung nhập vào cơ thể của Lâm Phạm Lâm Phạm vẫn đứng ngây ngốc nơi đó, không biết nên làm gì nữa. Trong chớp mắt, vô số thanh âm truyền đến, một khi nắn phản ứng lại. Những trí cường già và các ma thần bên trong cổ thanh giới, ngừa mặt lên trời cười lớn. Không nghĩ tới cuối cùng chúng ta chỉ là một giấc mộng cùng người khác mà thôi. Sống như vậy thì còn ý nghĩa gì chứ? Âm một tiếng. Từng người từng người đàn đợt hóa thành lực lượng bản nguyên, dung nhập vào cơ thể của Lâm Phạm. Lâm Phạm thấy cảnh này thì nhất thời quát đền Các người đừng có như vậy Đây không phải là sự thật đâu Tông chủ Lâm Phạm nhìn tới Thì đám trơn nhị cầu tươi cười gọi mình Theo Lâm Phạm thấy nụ cười này Giống như là lời chào từ biệt. Ta nghe rất rõ chuyện này Mặc dù ta không biết tên kia nói thật hay là giả Nhưng cái tên đen thui như đống thịt kia Khẳng định là không phải giả dối Hắn rất mạnh Nhưng người nhất định phải thắng hắn nhỉ Ngươi là tông chủ của nhị cầu ta mà Trương nhị cầu cười vui vẻ Nhưng mà Lâm Phạm lại không dám tin tưởng Nguyên bản của nhị cầu Vẫn còn đứng trước mặt mình Lại đột nhiên biến mất Các ngươi đừng có như vậy Cái này là giả đấy Lâm Phạm điên cuồng quát đến Thế nhưng không có một chút tác dụng nào Vương Tiểu Minh nhìn trong đám người Thiên kiêu chi tử kia quát đến Đám cận bã các ngươi Đã bị lão tử trấn áp mấy chục năm rồi hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội xem ai có thể hóa thành bản nguyên đầu tiên vương tiểu minh người đang nói linh tinh cái gì đấy lâm phàm giận dữ hết lớn vương tiểu minh nhìn lâm phàm này đại bá con cảm thấy tên vợ rồi nói rất đúng nên người nhất định phải thắng nha ầm một tiếng trong nháy mắt một đoàn lại một đoàn lực lượng bản nguyên không tự chủ được dung nhập vào cơ thể lâm phàm huyền vân tiên nằm trong ngực lâm phàm thò thè có thể nhìn thấy khuôn mặt của chàng, Thiệp đã rất thỏa mãn rồi. chuyện này cứ coi như là số mệnh đi. Thủy Hòa đại Đế nói, muội muội chúng ta cùng đi đi. thấy vậy, trì kiều cùng u cửu linh cũng đều nói, sư nương chờ chúng con một chút. hai mắt lâm phàm đỏ ngầu nhìn rất dữ tợn. hắn bắt bọn họ nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ không để các ngươi phải hóa một bản nguyên đâu. huyền vân tiên lắc đầu nói. Vô dụng thôi Đây là số mệnh rồi Có lẽ tránh cũng không được Chẳng phải kiên cường Tuy rằng hắn mạnh Nhưng mà bọn thiếp vẫn tin tưởng chẳng nhất Gà con lưu điến cọ mặt Lâm Phàm Sau đó cũng nhảy xuống Không Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phàm Từng gương mặt quen thuộc không ngừng biến mất Lúc này thanh âm hỗn độn chi chủ vàng lên. <cười> Thực cảm động quá mà Ồ oh. Tại sao ta biết cảm động đây? À đúng rồi, ta là hỗn độn chi trù Nên ta bao hàm tất cả tâm tình của mọi người Nhìn người thương tâm như vậy Ta nên giúp ngươi một chút mới phải Âm một tiếng Hỗn độn chi chủ trần khoát một tiếng Bùng nổ âm thanh sắc bén Nơi âm thanh đi qua tất cả đều hóa thành hư vô Chút sinh đinh còn lại không cách nào có thể chống đỡ được nguồn sức mạnh này Toàn bộ đều bị nổ tung Huyễn hóa thành lực lượng bản nguyên Dung nhập vào cơ thể của Lâm Phạm Hỗn độn chi chủ nhìn thấy tất cả cười nói Lần này thanh tĩnh hơn nhiều rồi Tân Phong Tiểu Nhi nói ngươi là người cứu tình Với tất cả Là Chúa cứu thế Nhưng mà ta lại không tin như vậy Sức mạnh ngươi quá yếu Cho dù một cái hát gì của ta Ngươi cũng không chống được đâu Lâm Phạm không tin nhìn tất cả sự việc diễn ra trước mắt Nghe hỗn độn chi chủ nói vậy Hắn đưa mắt tràn ngập lửa giận Nhìn đối phương quá lớn Ngươi muốn chết Địch: Chúc mừng tu vi tăng lên. Tu vi, thiên quân cảnh. đình Tích lũy đầy đề đủ lực lượng, thức tỉnh. Tất cả những thanh âm kia, căn bản không để trong lòng Lâm Phàm. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là giết chết tên hỗn độn chi chủ trước mặt. Hỗn độn chi chủ nhìn thấy Lâm Phàm tản mát ra khí tức kinh khủng, nói: Cường đại hơn rất nhiều nha. Nhưng như thế còn chưa đủ đâu. Từ bên trong đống thịt kia, mọc ra vô số xúc tù đánh tên Lâm Phạm. Đồ con chó chết tiệt lão tử muốn tiêu diệt cả ổ đả ngươi. Lâm phàm giận dữ hết, quá yếu. Xúc tù hỗn độn chi chủ đập xuống, khiến thân thể của Lâm phàm hoàn toàn nổ tung. Ở bên dưới sức mạnh kinh khủng này, cho dù Lâm phàm đột phá đến thiên quân cảnh rồi, nhưng mà hắn vẫn như cũ, vẫn không phải là đối thủ của địch nhân. Chỉ vẹn vẹn một kiêu, hắn đã bị vỗ cho tan xương nát thịt. Quả nhiên ngươi làm Tân Phong tiểu nhi thất vọng rồi. Thu hồi bản nguyên thành Tiếu Thiên Quân, thì có thể như thế nào chứ? Chẳng phải vẫn bị ta dùng một trường đập chết sao? Hây, sau này thế gian không còn sinh linh nào nữa rồi, chỉ còn lại một mình Hỗn Độn chi chủ ta thôi. Ồ, đó là cái gì? Lúc này Hỗn Độn chi chủ nhìn thấy một điểm sáng nhỏ phía xa. Quang điểm kia hình như đang nhảy nhót thì phải. Hắn giỗi một chiếc xúc tu Bắt tên nó khi chúc tu của hắn tới gần quan điểm kia Một đạo sức mạnh hủy diệt cực kỳ cùng bố bộc phát Chấn Phúc tu hắn hóa thành hư vô Hỗn độn chi chủ kinh hãi Tại sao lại như vậy? Tiếng tim đập vang điểm Quan điểm biến thành một trái tim Sau đó rất nhiều các thứ khác dình dạng Dần dần tạo thành một bóng người Khi hỗn độn chi chủ nhìn thấy khuôn mặt kia Hắn hơi kinh ngạc Tên này còn chưa chết Lâm Phạm mở mắt ra nhìn tất cả xung quanh. Nơi này là nơi nào? Ta là Lâm Phạm hay là Tân Phong Thiên Quân? Ta là hệ thống. Ta là Lâm Phạm và cũng là hệ thống. Ý chí ta bất diệt. Ta chính là Lâm Phạm. Trong trước mắt một đạo tinh quang từ mắt Lâm Phạm bạo phát. Ta là Lâm Phạm. Ta không phải Tân Phong Thiên Quân. Ta không phải truyền thế của hắn. Cũng không phải là nhân vật trong sách của hắn. À, chính là biến số lớn nhất kia Âm một tiếng Một lượng khí tức kinh khủng Chưa bao giờ tồn tại bộc phát Hỗn độn chi trù Cảm nhận được cỗ hơi thở này Nhất thời kinh sợ. Thật mạnh mẽ Hơi thở này quá mạnh mẽ Ta phải rời khỏi nơi này thôi Lúc này Lâm phàm mới tỉnh lại Hắn nhìn hỗn độn chi trùng, Đống thịt ghê tờm nhà ngươi Làm ta mất mặt như vậy Lâm phàm đấm ra một quyền hơi hợt không có bất kỳ xuất sức lực nào, cũng không ẩn chứa bất kỳ một khí tức nào, nhưng một quyền này lại phát ra một luồng sức mạnh khủng bố nhất từ trước đến nay. Bên dưới cu đấm, hỗn độn chi chủ vô cùng mạnh mẽ kia cũng bị banh thành cho tàn, sức mạnh đến đó cũng không biết là kết thúc mà tiếp tục hủy diệt hư không. Thứ nguyện nứt vỡ, thế giới nứt vỡ, vũ trụ cũng nứt vỡ. Lâm Phạm phát hiện tình huống trước mắt có biến hóa, xung quanh hoàn toàn là một vùng tối tăm. Không có ánh sáng Cũng không có bất kỳ âm thanh gì Sức mạnh bản thân mình sao lại mạnh như vậy Một quyền phá vỡ tất cả Chẳng lẽ tiến vào thời đại hư vô rồi Lâm Phạm đứng một chỗ Không hành động gì Hắn cảm thụ thứ gì đó Ở đây không có thời gian Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu Có thể Mười 10 năm Trăm năm Ngàn năm Mười ngàn năm Mười vạn năm Trăm vạn năm đã trôi qua Đột nhiên Lâm phàm xuất thủ Hắn tạo ra một mảnh hư vô Sau đó một mặt trời khổng lồ xuất hiện Trong không gian hư vô đó Hắn tiếp tục sáng tác vạn vật Một vòng huyên nguyệt xuất hiện Một chiều vũ trụ xuất hiện Hai chiều vũ trụ xuất hiện Ba chiều vũ trụ xuất hiện Hình như tân phòng thiên quân Rất thích viết tiểu thuyết thì phải Vậy thì cho hắn vĩnh viễn viết tiểu thuyết đi Để hắn viết giá đã tay thì thôi Lâm Phạm điểm ngón tay Vũ trụ liền hiện một viên tinh cầu xanh biếc. Tiếp theo là một đạo khí tức Dung nhập vào địa cầu kia Thời gian trôi qua Tinh cầu dần dần hình thành nhân loại Qua hồi lông Hồi lông Mãi đến tận thế kỷ 21 Mới xuất hiện một vị thanh niên trẻ tuổi Trong tầm mắt Lâm Phạm Lúc này hắn đang ngồi trước máy vi tính Yên tĩnh đánh tiểu thuyết. Lâm Phạm cười nhạt một tiếng Hắn một mực sáng tạo vũ trụ, nhưng mãi đến tận lúc này, hắn mới nhớ tới một việc. Một viên tinh cầu vô cùng lớn xuất hiện. Lâm Phạm hơi nhắm mắt lại, giống như đang nhớ lại cái gì đó. Hắn mở hai mắt ra, thì có vô số sinh linh xuất hiện. Bên trong tinh cầu kia, có vô số tổng môn, trong đó có một môn phái tên là Thánh ma Tổng. Tổng môn rất nhiều đệ tử, nhưng chỉ có một tên đệ tử tạp dịch thiên phú tốt nhất, tên gọi Lâm Phạm. Mà trong cái tông môn khác Có một nữ đại tử xinh đẹp khuynh thành Gọi là Huyền Vân Tiên Trong một cái cấm địa khác Lại có một cô gái uy danh tuyệt thế Gọi là Thủy Hòa Đại Đế Tồn Tại Thời gian không biết qua bao lâu Lâm Phàm cũng không biết mình sáng lập ra bao nhiêu thế giới nữa Hắn cảm thấy chuyện này hơi nhàm chán Hắn ngủ quên trong hư vô Lúc nào không biết Trong thời gian vô tận Hắn tỉnh lại dần, lần đầu hắn liền phân ra một tia thần niệm, mang theo một phần nhỏ sức mạnh của hệ thống bay đi. Lần thứ hai tỉnh lại, hắn phân ra một tia phần niệm khác, vẫn mang theo một phần sức mạnh của hệ thống. Rất lâu sau đó, hắn phát hiện trong tất cả những thế giới hắn sáng tạo ra, đều có một truyền kỳ. Và những truyền kỳ kia đều do nhân vật mang tên lâm phàm sáng tạo lên Vân tiền thủy hòa đại đế hãy để ta làm bạn với các nàng đến khi vũ trụ này bị hủy diệt mãi đến lúc nó biến mất trong dòng sông dài lịch sử mới thôi à, bộ truyện đã kết thúc rồi mọi người và rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ phong để đi đến hết bộ truyện này à, và hy vọng bộ truyện này sẽ mang đến những giây phút thật là thư giãn và thoải mái cho mọi người hy vọng là ở những bộ truyện sau thì các bạn cũng sẽ đón nhận cũng như là ủng hộ phong xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.